các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 755. Chương 757 giây tiếp theo, đôi mắt cả đỏ như máu, da cũng đỏ, máu chảy ra từ tai, mũi, thậm chí là lỗ chân lông. Ngô Bình thu nắm đấm về. Người đàn ông cao to kia ngã xuống đất, đã tắt thở. Anh lập tức gọi hoàng tử Cường đến xử lý thi thể, còn anh tiếp tục uống rượu, ăn xi nướng Giờ tư giờ nghe thấy tiếng động, thì Thảo hỏi, Ơ e có người đến? Ngô Bình gật đầu, Ơ e có lẽ là người do công ty Siri phái đến, bị anh giải quyết rồi. Lúc này, có một người đàn ông đứng trên tầng cao nhất của biệt thự. Kẻ này mặc áo tròn đen, dán mảnh khảnh, mắt nhìn chăm chăm vào người đang ăn thịt nước bên dưới. Đột nhiên, kẻ này nị một loạt câu chú phức tạp và quái lạ, hai tay vẫy vẫy, một làng khói trắng bay xuống mặt đất. Ngô Bình bất ngờ ném mũi khoang làm băng thép không ghi trong tay lên tầng thượng. Vút Sáu mũi khoang thép cắm thẳng vào đầu của người đứng ở tầng thượng. Vị cao thủ đang niệm chú ấy còn chẳng kịp hết lên thì đã nhũng người ngã xuống, cơ thể không ngừng co giật. Ngô Bình nhẹ nhàng nhảy lên, tay bám vào mái hiên để mượn lực, chỉ trong chấp mắt đã đến tầng thượng. Anh nhìn tên sát thủ vẫn chưa chết hẳn, lạnh lùng nói, Nghệ huyển thuật không tệ, nhưng anh không nên đến gần tôi trong phạm vi 100 mét. Trong một trăm mét, tôi dết anh dễ như trở bàn tay. Kẻ nọ cục cựa vài cái, ánh mắt lộ vẽ không cam tâm, sau đó thì im bạch. Ngô Bình gọi cho Diệp Thiên Tông, ngày đại sư huynh nhà, công ty Siri của mệ phái sát thủ đến, em đã xử lý rồi. Trong tình huống này, em có thể phản kích không? Diệp Thiên Tông nổi trận lôi đình, cái đám người này đúng là quá ngang tàn. Sư đệ, cậu ở nhà đợi tin, chuyện phản kích cứ để anh. Ngô Bình cười đáp: "Ừ vâng, em chờ tin của sư huynh." Anh đã gia nhập Thần Võ Ty một thời gian, từng trò chuyện với những nhân vật lớn như Đoàn Long, biết rằng có một số quy tắc cơ bản giữa các nước lớn, ví dụ như ghi trả thù đồng đẳng. Trả thù đồng đẳng, nghĩa là anh đối với tôi thế nào, tôi cũng sẽ đối với anh thế ấy, mà còn hung tợn hơn, tàn nhẫn hơn. Công ty Siri dám cử người đến sát hại nhân vật quan trọng của Viêm Long, vậy thì Viêm Long cũng sẽ ra tay với người của Siri. Diệp Thiên Tông và Đoàn Long trao đổi qua điện thoại. Có hai nhân vật quyền lực này ra mặt, chỉ sau nửa giờ đồng hồ, ba ông chủ đứng sau công ty Siri đều bị ám sát, hai trong số đó bị thương nặng, một người chết thảm. Giới lãnh đạo của Siri đều chấn động, 1 giờ sau mới lấy được số liên lạc với Viêm Long Qua bên Trung Giang. Sau đó, công ty Siri lập tức ngừng mọi hành động trái pháp luật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Mô Bình và Trần Tử Du. Thế nên, khi tiệc nướng chưa kết thúc, Trần Tử Du và Ngô Bình đã lần lượt nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Martin Garcia, chủ tịch công ty Siri. Trong điện thoại, chủ tịch Siri hy vọng sau khi nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới thành công, họ có thể lấy quyền đại lý thuốc ở Nam, Bắc Mỹ Châu và Âu Châu. Kết thúc cuộc gọi, Trần Tử Du cực kỳ ngỡ ngàng, cất tiếng hỏi, Ê e sao công ty Siri lại từ bỏ thế này? Còn xin lỗi tôi nữa, kê. Các bạn đang nghe chuyện trên website gốcda.net